các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Diệp Văn Dĩnh không biết, cỗ hàn khí này thật ra chính là quỷ khí. Quỷ khí mãnh liệt như vậy cũng chứng minh ở đây có một con quỷ vô cùng cường đại. Nhận được cỗ quỷ khí mãnh liệt, Diệp Văn Dĩnh nhìn sang, những con quỷ kia cũng tự nhiên khẩn trương sôi nổi. Diệp Văn Dĩnh vì không biết đây là quỷ khí, căn bản là cũng không có ý tứ trốn, ngược lại Lại còn vặn vặn cánh tay Xoa xoa cho nó ấm lên Thật là to gan Lại dám chắn đường ta Thấy Diệp Văn Dĩnh chặn đường Một giọng nữ quỷ lạnh băng Vang lên Một đạo quỷ khí khí màu đen Đánh thẳng về phía nàng Cổ quỷ khí chuyển đến Bạch Tử Cống lúc bấy giờ cũng nhận ra Thời điểm hắn quay người lại Cổ quỷ khí kia Đã bắn thẳng tới Diệp Văn Dĩnh Không ổn Bạch Tử Cống trong lòng kinh hãi Vội vàng chạy tới phía nàng Văn Dĩnh chạy mau Diệp Văn Dĩnh nếu như xảy ra chuyện gì Về sau hắn cũng không biết ăn nói thế nào Với lại Diệp Thanh Vân Thế nhưng bởi vì Bạch Tử Cống và Diệp Văn Dĩnh cách nhau còn xa Cho nên thời điểm hắn mới chạy được một nửa cỗ quỷ khí kia trực tiếp đánh thẳng lên người của Diệp Văn Dĩnh Bạch Tử Cống kêu to một tiếng Nghiệt súc! Người dám! Ngay khi quỷ khí tiếp cận vào Diệp Văn Dĩnh Ở trên người của nàng đột nhiên xuất hiện một đạo kim quang Chặn lại phần lớn uy lực của luồng quỷ khí Còn lại cũng chỉ có thể làm cho nàng đau thêm một chút Thế nhưng đạo kim quang sau khi xuất hiện Hơi thở của người sống trên người của Diệp Văn Dĩnh Cũng không giấu được những con quỷ Nàng là người sống Nàng là sinh hồn Con quỷ chết đói lúc nãy tức khắc lộ ra vẻ vui mừng người sống có người sống xuất hiện làm sao bây giờ ăn thịt nàng thật sự là mà rất muốn ăn thịt nàng diệp văn dĩnh sau khi lộ thân phận là người sống những con quỷ ở bên cạnh đôi mắt bắt đầu đỏ ngầu lên mà nữ quỷ kia cũng sừng sốt sau đó nàng cười lạnh trong mắt hiện lên tia sáng tham lam <cười> người sống sinh hồn mà lại dám tới đây người quả nhiên là chán sống rồi nếu như đã dám đến thì vận mệnh của ngươi đã định nói xong nàng chuẩn bị hạ sát thủ với diệp văn dĩnh bạch tử cống bước nhanh tới chặn ở đằng trước của diệp văn dĩnh một tay kéo ẩn khí phù xuống tức khắc người sống khí chí cương chí dương từ trên người của bạch tử cống bùng lên Làm cho những con quỷ xung quanh bắt đầu thấy tán loạn Lại thêm một người sống à, Là hai người Chúng ta thoải mái phân chia Diệp Văn Dĩnh nghe những con quỷ nói ra lời này Trong lòng run rẩy, Vội vàng nép về đằng sau lưng của Bạch Tử Cống Nắm chặt lấy áo hắn Nữ quỷ nhìn Bạch Tử Cống lạnh lùng Tiểu tử <cười> Tỏ ra anh hùng cứu mỹ nhân Sẽ phải trả giá rất lớn Cho dù ngươi là người của huyền môn Nhưng ở đây rất nhiều quỷ Ngươi có giết hết được không? Đối với việc nữ quỷ nhận ra mình là người huyền môn Bạch Tử Cống cũng không có gì là kỳ quái Ngược lại nếu như nó không nhận ra mới là lạ Rốt cuộc Dù sao hắn cũng tu vi thất phẩm Không phải là để chơi Tại vì sao phải giết ngươi? Ta cần mang nàng đi là được Bạch Tử Cống cười lạnh Nghe được Bạch Tử Cống nói Nữ quỷ kia và cả những con quỷ bên cạnh Cũng khúc khích mà cười, <cười> Tiểu tử Người muốn mang nàng đi Phải hỏi chúng ta <cười> Đi cũng được Để lại một miếng thịt cho ta ta muốn ăn thịt đùi, ta muốn cái cái bộ ngực của nàng. Hàng loạt những lời nói truyền đến, sắc mặt của bạch tử cống trầm xuống. Các người đúng là tìm chết. Được, nếu các người muốn chết thì đừng trách, ta chặt đứt luân hồi của các người. Nói xong, bạch tử cống lấy ra là cửu lão tiền đồ ấn, đem cái ấn này đặt lên tay, sau đó dơ về phía ba tầng lầu cao rộng niệm. Trưởng giáo của Mao Sơn đời thứ một trăm lẻ tám bạch từ cống ở đây, xin kính thỉnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.